Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gió vẫn diệt lên từng hồi Cánh cửa sổ ba đập vào nhau ngày một gay gắt hơn Bỗng nhìn tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt Hình như có ai đó đang đứng ngay phía sau tôi Tôi cảm nhận rõ điều đó Nhưng vẫn thầm mong rằng đó chỉ là tưởng tượng Tôi chậm rãi từ từ xoay người lại nhìn về phía sau Rồi tôi chợt chết lạc đi khi thấy hồn mai của bà lão đang đứng ở ngay phía sau lưng và đang nhịp chậm chậm vào tôi bằng cặp mắt không thấy chậm. Đôi chân tôi dường như mềm nhũn thất thần ngồi bẹt xuống đẹp nhà, mắt vẫn mở to nhìn oan hồn ngay trước mặt. Đây, đây, chắc, chắc là mơ, tôi làm bạp nói trong miệng, bàn tay vô thức nháo vào đuổi của mình một cái thật mạnh mong sao cách này sẽ giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng. Càng nhò mạnh thì càng cảm thấy đau, đau đến mức tôi chảy cả nước mắt. Nhưng điều đó vẫn không giúp tôi thoát khỏi sự kinh hoàng này. Không lẽ đây là sự thật sao? Xong hồi tra tấn cái đùi của mình, cuối cùng tôi cũng chấp nhận một sự thật đáng sợ. Đó chính là bản thân đang phải đối diện với oan hồn ở ngay trong phòng ngủ của mình. Tại, tại sao bà cứ ám tôi hoài vậy hả? Tôi hiếm hơi thật sâu lấy hết can đảm để hỏi cho rõ mọi chuyện. Tôi hoàn toàn bẹt mỏi khi luôn thấy những thứ không sạch sẽ này. Nó khiến các dây thần kinh của tôi căng thẳng. Tôi chết oan ức lắm. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi. Nghe thật thê lường buồn bã. Vậy thì có liên quan gì tới tôi chứ Tôi thật không hiểu Việc bà ấy chết oan Thì liên quan gì tới tôi Tại sao luôn ám tôi mãi không buông Tôi không thể chuyển kiếp Khi chưa hoàn thành tâm nguyện Tâm nguyện Vậy tâm nguyện của bà là gì thì Giờ tôi đã lấy lại được bình tĩnh Nỗi sợ trong lòng Đã dần vơi đi một nửa Tôi muốn gặp cháu gái của mình lần cuối. Tôi nhớ nó lắm. Cháu gái của bà hiện giờ đang ở đâu? Nó ở với bố mẹ của nó. Đã lâu rồi tôi không được gặp cháu gái của mình. Còn bé ngoan lắm. Nó rất biết nghe lời. Tôi đã từng hứa vào sinh nhật lần thứ sáu của nó Sẽ tặng nó một chú gấu bông Nhưng mà giờ đây Nói từ đây giọng của bà lão nghẹn lại Tôi cảm nhận được tình cảm của bà lão dành cho cháu gái của mình Nó thật thiên liêng và cao cả Vậy mà số phận nghẹp ngã đã nhận tâm chia cách biến cháu hai bà cháu về âm dương cách biệt. Tôi cảm thấy cay nơi khóe mắt, nước mắt vô thức chảy xuống, tôi đang khóc. Đúng vậy, là còng thương cho bà lão. Vậy cháu giúp gì được cho bà? Tôi quyết định sẽ giúp bà, ấy, giúp trong khả năng của bản thân. Tôi muốn mượn xác Hoàn Dương Để có thể ôm cháu của mình lần cuối Và đích thân tặng quà sinh nhật cho nó Mượn giác hoàn dương Tôi tròn mặt hỏi lại Không lẽ bà ấy mượn xác của tôi để nhập hồn Ngày sáng hôm sau Tôi đã dậy từ rất sớm để mong gặp được anh Hay nói đúng hơn là cả đêm qua tôi không thể nào chập mắt được Tôi luôn đắn đo suy nghĩ về lời đề nghị của bạn lão Không biết mình có nên đồng ý giúp hay không Đang ngó nghiêng trước cổng nhà anh Tôi không muốn gọi làm phiền anh vào lúc sáng sớm như vậy Cho nên thành ngồi trước cổng chờ đợi Khoảng 30 phút sau Anh bước ra khỏi nhà và tính đi ra ngoài Khi vừa mở cánh cổng thì anh đã nhìn thấy tôi ngồi ở gần đó Trong lòng của chút thắc mắc nên đã gấp tiếng hỏi Em ngồi ngoài này làm gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ với sau lưng. Tôi bỏ đứng dậy, xoay người lạc, đứng đối diện với anh. Em, em có chuyện muốn nói với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net